Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Em luôn tự trách mình Nhưng ông nội nói với em Nếu bà mẹ ở trên cao kia thấy em luôn giàn vắng như vậy Thì bọn họ sẽ rất là đau lòng Ông nội muốn em dũng cảm sống tiếp Như thế mới có thể báo đáp lại sự hy sinh của ba mẹ Anh tin họ ở trên cao kia Nhất định đang mỉm cười với em Em là một người con gái mạnh mẽ Hắn dùng đồ hôn để lau đi nước mắt của cô Cô mỉm cười với hắn Mà vẫn chưa tha cho hắn anh chẳng phải là đang hận em lắm sao? mới vừa rồi còn bắn em là người con gái xấu xa nhất thế giới rồi còn gì? anh cho em bắn đó, sắc lăng mê gái, sắc dục hân tâm, cho em bắn một cách thỏa thích. hắn hẳn là đang kích lệ cô đi. hai tay vòng qua thắt lưng của hắn, Tổng anh tâm làm nũng, mặt tựa vào trước ngực, lắng nghe nhịp tim đập của hắn. tâm tình em rất là tốt, hai đây là ngày mai em bắn trời vậy. vừa nói xong thì ý thức của cô mơ mơ màng màng, cô chuẩn bị đi gặp châu công mất rồi. Tầm tầm bảo bối của anh. Anh sẽ bảo vệ em. Hãy ngủ đi. Giờ khắc này, hắn bắt đầu mơ hồ quá. Người con gái này thật sự là thuộc về hắn sao? Cô rất kiên cường, độc lập, tự chủ. Làm cho hắn không có cách nào hoàn toàn nắm giữ được trong lòng bàn tay. Nhận thức được điều này, tim của hắn có cảm giác khó chịu vô cùng. Lúc này đây hắn chỉ có cách là đem người con gái này ôm chặt ở trong lòng ngực hắn, khắc sâu hình ảnh của nàng ở trong tâm trí. Mỗi ngày nhàn nhã ngồi dưới cốc cây đại thụ đọc sách, Cuộc sống giống như một con côn trùng Đây có phải là rất hạnh phúc hay không? Đúng vậy Nàng không thể nào sai xét hết Nhưng cảm giác cuộc sống này thật sự là đang sống nằm mộng Không có một chút chân thực Thời gian qua nhiều lắm Đầu óc không tự giác sẽ suy nghĩ miên man Dẫn đến người ở bên cạnh cũng bị lung lay suy nghĩ Cô muốn đi tìm một công việc nào đó Đêm qua Cô cùng với lôi tân dương nằm trên cỏ Đem những ngôi sao trên bầu trời đêm Hắn bóc bỏ đề nghị của cô Anh không phải không nuôi nội em. Làm sao lại ra ngoài để tìm việc chứ? Lôi tân dương kích động. Cứ những việc cô đi ra ngoài là đi ngoài tiền vậy. Làm việc công nhất định là để kiếm tiền. Em cần có một mục tiêu để sống. Tuy rằng tóm gia không phải là hào môn thế xa. Nhưng cũng có một chút gia sản mà ông nội để lại. là Lạ kiến trúc sư có tiếng. Có thể đoán tài sản ông để lại cho cô. Đồ đề ca đời này cô không phải là ăn lo mặc. Em nên đặt hết tâm tư của mình ở trên người của anh. Hắn không muốn một chút nào, không muốn cô đi ra ngoài làm việc, sau này chẳng phải mỗi ngày hắn đều phải để phòng lo lắng hay sao? Lo lắng cô sẽ biến thành một chú bướm nhỏ bay khắp nơi. Ở trong lòng em, anh mãi mãi xếp ở vị trí số 1, làm thao có thể so sánh được chứ? Tổng Anh Tâm phát hiện hắn ăn dấm chua, cô đành phải tương lượng, hắn dựng lỗ tai lên dây lát rồi sau đó tiến hành kiểm tra. Hiện tại em không đi làm, anh đương nhiên là xếp số 1 ở trong lòng của em. Sau này em đi làm thì chắc chắn còn nguyên như thế sao? Anh xem công việc ở vị trí số 1. Chưa chắc những người khác cũng đặt công việc ở lên hàng đầu đâu. Cô không có ý trách hắn. Có đôi khi hắn làm thêm giờ không về ăn tối với cô. Cô có thể hiểu và bỏ qua. Công việc có nhiều chuyện phát sinh có tránh khỏi. Nhưng hiện tại chẳng có việc nào là nhàn nhã. Họ nữa hắn lại là ông chủ. Nếu như hắn ngày nào cũng về nhà ăn tối đúng giờ, cô lại còn sợ không biết bao giờ công ty sẽ bị phá sản. Hắn không vui lấy tay gì, gì trên cổ cô rồi tức giận nói. Người phụ nữ không có lương tâm này. Nói muốn đếm sao anh liền cùng em nằm đây đếm sao? Tại sao lại dám nói rằng anh đặt công việc lên hành đầu hả? Hắn nói rất là có lý. Nhưng hai chuyện khác nhau tại sao lại nói một lúc chứ? Thôi tí quên đi. Tại sao phải tranh giành với hắn chuyện nhỏ nho như thế này? Mà trọng yếu của cô chính là chuyện đi làm nha. Em mặc kệ đó, em muốn đi làm. Anh yên tâm đi mà, em biết cách điều chỉnh mọi việc có thể ổn thỏa. Anh còn thích vợ anh ra ngoài đi làm Vợ anh là người duy nhất được anh yêu thương trong đời này Anh muốn vợ anh ở nhà Để mỗi ngày đi làm về anh được người mùi hương của em Được nghe thấy tiếng của em cười Cô khẽ cau mày lại Khẩu khí của hắn thật sự Là làm cho người ta muốn đánh Hắn một quyền Tư tưởng nam nhân là như vậy hay sao Người đàn ông nào cũng như thế cả Nếu như em kiên quyết ra ngoài đi làm thì sao Người đàn ông này Hình như đã quen rằng cô là một người độc lập tự chủ Cô muốn cái gì thì sẽ làm cái đó Trở vì hắn biến thành một tội phạm nhốt cô lại Nếu không hắn sẽ không có cách nào Em cô phải làm theo ý của hắn Anh đành phải mỗi ngày đem em đi theo bên người thôi Bởi vì hắn sợ hình ảnh tiếu sái của hắn bị phá hủy Không có biện pháp nào khác nên đòn chọn cách này Từ sự tình ôn tuyển quán lần trước Cô sẽ không bao giờ để lời nói đùa của mình Khiến hắn hành động Nam nhân này rất là nghiêm túc Tuy rằng hắn thật nhìn hoàn toàn không phải là như vậy Cô thật sự là bị hắn đả bại, nhưng chẳng lẽ cứ như vậy mà thỏa hiệp sao? Cô không muốn, nhưng lại không thể nào mởm cuộc cách mạng với hắn. Tống ánh tâm quanh tay ở trước ngực, cô khất tiếng thở dài, tự không hiểu ngày này. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net